các bạn đang nghe câu chuyện ma thổi đèn tác giả thiên hạ bát sướng tập thứ năm mộ hoàng bị tử trường thứ bốn mươi bảy thủy Đàm Vừa bị tuyển béo nhấc lên, cái dương đồng đã lòng ra, thứ ở bên trong rơi xuống đất. Trong mắt chúng tôi thật chẳng khác nào một quả bom nguyên tử rơi xuống cả. Tim tôi này bật lên giữa tầng không, đầu óc trắng xóa. Bốn người chúng tôi, kể cả lão dương bỉ đều đỡ ra tại chỗ. Ánh mắt chúng tôi đều hướng xuống chỗ chân tuyển béo. Chỉ thấy trong cái dương đồng nát ấy, rơi ra một cái xác khô của một hoàng bị tử toàn thân lồng trắng toát. Con hoàng bị tử này không thể nói là chỉ to hơn đồng loại của nó một chút thể hình ấy gần như ngang với một con sơn giường cơ nhỏ rồi Lông trắng trên người nó dài cỡ hơn một ngón tay Bốn chân cuộn lại Trong lòng ôm một thứ trông như quả trứng Quả trứng thịt ấy mọc ở ngay trên buồng tim của nó Công chẳng hiểu là thứ gì Màu thịt đỏ tươi như máu Khiến người ta vừa nhìn Đã dừng lên một cảm giác sợ hãi Tưởng như trong quả trứng máu ấy Phạm phân đã tích tụ vô số oán niệm của các vòng hồn Không đợi chúng tôi định thần Quả trứng máu trong lòng con hoàng bị tử kia bị gió ẩm thổi vào, không ngờ lại chậm chậm nhúc nhích. Đồng thời giữa đám lồng trắng trên mình con trồn ấy xuất hiện vô số con giận màu trắng. Thoạt trông như những mảnh giấy bị xé nhỏ lì tì. Loại giận sinh trưởng trên cơ thể cường thi này, truyền hút dưỡng khí của người sống, cặp gió liền động. trong chớp mắt đã tàn già khắp trong hàng. Chúng tôi lập tức bị lũ giận trông như những vội bằng nhỏ xíu bao vây. Tôi thầm than không ổn. Những người trong viện nghiên cứu chắc hẳn đều đã bị thứ này cắn chết Hình như là không ai sống sót cả. Tình thế biến đổi chỉ trong nháy mắt. Trong vòng mấy phút nữa, chúng tôi ắt sẽ bị đàn giận này cắn chết. Thứ này không hút máu, mà chuyên hút sinh khí của người sống. Hơn nữa còn xuyên thùng được cả vài buồm, tốc độ cực nhanh. Thật sự là không thể nào phòng bị được. Tôi lấy áo bịt chặt đầu lại, hét lên với ba người kia. Chạy mau, mau chạy ra chỗ cái cầu. Nếu kịp thời nhảy xuống nước, để dòng nước dối cho một chập Mày già còn có một tia hy vọng sống sót. Chứ ở chỗ đất khổ giáo thì chỉ dây lát nữa thôi. Chúng tôi sẽ trở thành một phần của cái hang động khổng lồ chứa đầy xác chết này. Nhưng trải nghiệm gần đây khiến tiền béo cực kỳ ghê tởm cái bọn trồn lông vàng. Cậu ta dường như quên mất con trồn trong dương động đã chết từ không biết bao nhiêu năm trước rồi. Gần giọng hằn học chửi. Trẻ đệ, ta cũng phải lôi theo con chó chết nhà mày lót ít. Dứt lời cậu ta cũng mặc xác lúc giận đang cắn khắp mình mày đau nhói. Giờ trần lên dẫm vỡ tót. Cục máu mọc trên người con hoàng bị tử, màu tanh nồng nặc bắn tung tóe khắp nơi. Lũ giận ký sinh trên xác con hoàng bị tử mất đi vật chủ, lập tức chạy tứ tán. Có đều những con đang bám trên người chúng tôi vẫn tiếp tục hút sinh khí. Tôi vốn định dẫn mọi người chạy ra chỗ cây cầu, nhưng rõ ràng đã không còn thời gian nữa. Án chừng chưa được nửa đường thì đã bị lũ giận này cắn chết rồi. Toàn thân tôi đau như thể bị vô số mũi kim cùng đâm vào rút xương tủy. Mỗi lần nhói lên là sức sống lại mất đi một phần. Cả cơ thể ủi hoài như sắp đổ gục xuống đến nơi. Cảm giác đau đớn khó chịu khiến tôi chỉ biết lăn lộn dưới đất. Hy vọng có thể cọ sát cho lũ giận trắng trên người rời bước đi. Lúc này Lão Dương Bì chợt gầm lên một tiếng. Nhảy xuống cái giếng vác mới giữ được mạng. Chúng tôi cũng chẳng kịp nghĩ xem. Làm sao ông biết được đằng nào thì cũng có bệnh, vái tư phường. trước mặt có cây phào cứu sinh nào thì cũng phải chụp lấy thử xem sao đã. Và lại hình như ông già rất rõ mọi sự ở đây. Cứ làm theo biết đâu có đường sống sót Cài học có vách bằng gạch Khác hình dòng không mắt ấy Ở ngay bên cạnh Bốn người liền tranh nhau nhảy xuống Bên trong giếng vàng lửa ma chơi còn nhiều hơn cả bên ngoài gấp bội Vách giếng đều xây bằng gạch Dưới đáy không còn nước Trong ánh sáng lập lòe của lân tình Dưới đáy giếng vàng có rất nhiều vật thể lồi lõm Gần như tròng suốt Chạm tay vào chỉ thấy trơn nhẫn ấm áp Giống như loại đá nào đó Có chỗ đã bị đập phá Cùng có chỗ vẫn còn nguyên vẹn. Bên dưới chẳng nhờ có nước đang chảy Cái dương vàng của ngôi mộ này không sâu lắm Nhưng ngã từ bên trên xuống cũng khá đau Tôi lăn lộn mấy vòng Ngoài đầu lại nhìn Trông thấy đinh từ điểm ngã sóng xoài bên cạnh Thần thể cô vốn đã hết sức hư nhược Sau khi bị lũ dặn cắn chó tơi bời Ngã xuống giếng Lập tức không nhúc nhích gì được nữa Tôi định kéo cô chạy vào bên trong Nhưng hai mắt đã tối sầm Muôn vườn tay giả mà thậm chí Không sao nhấc nổi canh tay lên nữa tôi béo cậy giả thổ thịt dày Chịu đựng giỏi, vừa kêu oai oai vì đau Vừa vườn hai tay ra Lôi cổ áo tôi và đinh tự điểm Giả sức kéo lùi về sau mấy bước Rồi cũng nhanh chóng nằm vật giặt đất Lúc này cậu ta cũng chẳng còn nói được gì nữa Chỉ còn lại tiếng khó khả khó khè trong cổ họng Cả người lan lộn quằn quại không thôi Từ lúc cách dương động đựng con hoàng bị tử bật tung ra Đến lúc chúng tôi bị lút dặn can trò gần như không cơ quậy gì được trước sau chỉ chưa đầy hai phút đồng hộ Thậm chí còn chưa kịp cảm thấy tuyệt vọng ý thức đã dần trở nên tê liệt. Con người sống được là nhờ một hơi thở ấy gọi là tình khí thần. sinh khí mà tàn đi mất thì cũng như lúc gần đất xa trời rồi. Tôi và tiền béo đều trúng phải đầu của cây thì sầm nên đã chuẩn bị tinh thần chết ở chỗ này rồi. Chỉ là không ai chịu nhắc đến sợ rằng để lão dương bì và đinh tư điểm biết được sẽ đau lòng. trước lúc này tôi và tiền béo đều cho rằng nếu không may hai chúng tôi mất mạng vì chất độc mà có thể cứu được lão dương bì và đinh tư điểm thì cũng không chết uổng. Nếu được như vậy, chưa lúc chết, quanh đầu lại nhìn chuyện cũ, cậu không đến nỗi phải thấy bản thân tầm thường kém cỏi, vì không kiếm được chiến hữu thân thiết. Không ngờ chất độc trong người Đinh Tư điểm dường như còn chưa trừ hết, lão Dương Bì lại chạy đến chỗ xấu xa nhất của vùng quy mít địa này. Chúng tôi chẳng những không đưa được hai người họ về khu chăn nuôi, mà rút cuộc cả bọn lại cùng nhau đâm đầu xuống một chỗ quái quỷ, kề thùng sinh mạng bằng phương thức tàn khốc nhất. Thử hỏi trên đời này có chuyện gì đáng sợ hơn nữa đây Ý thương trong đầu mỗi lúc một thêm mơ hồ Cảm giác không cáp chịu trong lòng vẫn ngột ngột dâng lên Chết ở chỗ này làm sao mà nhắm mắt được Trong cơn đau đớn đều có muôn ngàn mũi kim đầm khắp người Ngón tay cả bớ trên mặt đất cô hổ bật cả móng Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác Đã không thể giảm bớt cảm giác đau đớn Mà lại càng không thể thoát khỏi nơi này được Bên tai tôi chỉ còn lại tiếng kêu gạo đau đớn của đồng bạn, Âm thanh còn khó nghe hơn cả tiếng rẽ thê thảm của lũ lợn Lúc bị chọc tiết Đó là thứ âm thanh phát ra Khi cảm giác đau tử tận phế phủ Bị mắc kẹt nơi cổ họng, Không thể nào được hét ra bên ngoài Mỗi giây trôi qua chậm chạp dị thường Đúng vào khoảnh khắc tôi đã buông bỏ tất thầy mọi hy vọng Chỉ mong thần chết mau mau đến đây Để kết thúc cảm giác đau đớn Như thể đang chịu cực hình nơi 18 tầng địa ngục này thì bỗng nghe lão dương Bỉ thở khò khè, đưa tay rút thanh bảo đao khẳng hì bị rớt xuống giếng cùng với chúng tôi, nhằm vào một khối đá trong mở mở ở ngay trên đỉnh đầu mà đâm tới. Tôi tưởng ông già đau quá phát điên lên rồi, thầm nhổ chỉ bằng đưa thanh đao đây để cháu cứ cổ một phát mà chết cho nhẹ nhàng. Nghĩ đoạn tôi bèn vươn tay ra chộp loạn dạng, định giật thanh đao ấy tự sát, không ngờ vừa giơ tay lên nó đột nhiên cảm thấy mắt rượi. Thì già lão dương Bỉ đã dùng đao đâm vỡ một lớp vỏ đá trong nhờ nhờ. Bên trong toàn nước là nước, thứ nước ấy tựa như ngọc lộ. Trong bình tiên của quan âm Bồ Tát, chạm vào đầu là hết đau đớn đến đấy. Cảm giác mát rợi trên cánh tay lan tỏa, khiến tôi dễ chịu lạ thường. Đầu óc cung tử trạng thái nửa tê liệt, tỉnh táo lại nhiều. Tôi lập tức hiểu ra, đây không phải nước bình thường. Lão Dương Bị bảo chúng tôi nhảy xuống giếng vàng, là bởi trong này có thủy đàm. Lúc đó tùy tôi biết, giếng vàng là nơi sinh khí tụ tập trong huyệt mộ phong thủy. Thủy là tượng sinh, vì vậy trong dương vàng có nước chảy là quý nhất. Nhưng tôi vẫn không thể lý giải được hiện tượng, được hóa thành thủy đàm này là theo nguyên lý gì? Sau này tôi đi bộ đội làm lính công binh, có tìm tòi học hỏi thêm nhiều về địa chất khoáng vật. Mời biệt trên đời này có một loại khoáng thạch gọi là thủy đàm mã não. Mã não là một loại khoáng thạch tính chất giòn cứng, độ cứng theo thang MOHS bằng 7, chịu mai mòn rất tốt. Quảng thạch mã não có dạng bán trong suốt. Là một sản vật sinh ra từ hoạt động trong núi lửa cổ, là tập hợp của các tính, là tập hợp của các tinh thể silic dioxide. Silic dioxide thể keo khi ngưng kết bao bọc xung quanh một đám hơi nước sinh ra do nhiệt độ cao. Sau khi nhiệt độ giảm xuống, hơi nước này liền chuyển thành dạng lỏng, từ đó hình thành nên thủy đảm mã não. Lượng nước này vĩnh viễn lưu lại bên trong mã não, toàn bộ đều là nước sạch tinh thuần. Từ 100 triệu năm về trước Trong giếng vàng của ngôi mộ Nằm giữa vùng quy miên điện này Có một tầng khoáng vật tương tự như thủy đảm mã não Có điều đây không phải là thủy đảm mã não Mà chỉ là một loại vật chất gần như thế Tầng tinh thể mỏng và giòn hơn nhiều Đặc biệt hơn Bên trong lớp khoáng vật mỏng bên dưới giếng vàng này Lại chứa thứ nước cực kỳ hiếm có Được ngưng kết từ sinh khí Đây mới là nước sống đúng nghĩa thực sự Có thể giải trừ trăm thứ độc chữa trăm loại bệnh Công dụng khởi tử hồi sinh Người Nhật Bản đã đào đi khá nhiều khoáng thể Có chứa nước ở đây Nhưng có lẽ vì thứ này không thể tái sinh Số lượng cũng quá ít Bọn họ mới để lại một ít khoáng vật nguyên dạng Để nghiên cứu Nên còn lại được ngần này Chút ít thủy đàm sót lại này Đã cứu mạng của mấy người chúng tôi Lão Dương bị vùng đào đâm loạn xạ, Rất lòng chứa bên trong mạch khoáng chảy tràn ra Làm giếng vàng ngập lên đến trường nửa mét Chúng tôi tìm được nẻo sống giữa cõi chết Ngâm mình trong nước Lừng tựa vào vách giếng Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy Từ nẻo sống đến cõi chết Rồi lại từ cõi chết về nẻo sống Đi một vòng như thế Cũng chẳng qua chưa đầy 2-3 phút đồng hồ Vậy mà cảm tượng đẳng đẳng Như trời đất đã giả cỗi rồi vậy Đây có lẽ chính là thuyết tương đối Mà người ta vẫn hay nói đến Thời gian hạnh phúc của đời người có trôi qua chậm đến mấy Cũng thật ngắn ngủi, Còn thời gian đau khổ thì ngắn ngủi đến mấy cũng khiến người ta cảm thấy sao mà đẳng đẳng lâu dài. Lúc đó tôi cũng không thể ngờ thứ nước ngưng kết từ sinh khí ấy không chỉ cứu mạng chúng tôi khỏi lũ giận, cổ nhân thường nói núi cao sông lớn tương thông với địa khí, ăn sinh ra ngọc tùy ăn vào thì bất tử. Thứ nước tựa quỳnh tương ngọc dịch này tuy không thể khiến người ta bất tử, nhưng đích thực giải được trăm nghìn loại kỳ độc có tác dụng khởi tử hồi sinh. Chất đồng trên người tôi Tuyển Béo và Đinh Tư Điểm Đều bất giác được giải trừ Có lẽ vì mạng chưa đến nỗi tuyệt Cùng có lẽ đây chỉ là kỳ tích của giai cấp vô sản Nhưng lúc ấy Chúng tôi đều đờ hết cả người ra Một lúc lâu sau vẫn chưa hiểu Mọi chuyện xảy ra như thế nào Chỉ thấy giận nổi lành phành trên mặt nước Con nào con nấy tròn nần nẫn Trắng xóa cả một mảng nước Số lượng phải lên đến hàng vạn cũng không chừng Tôi bắt mấy còn lên Thấy toàn thân con giận trắng điều tuyết Hình tròn mà hơi dẹp Mọc tuyền một thứ lồng cứng không màu Phần bụng phình to Sáu chân khua loạn Lấy tay bóp mạnh liền chảy ra một thứ nước đèn đèn Lão Dương Bỉ đột nhiên mà miệng nói với chúng tôi Hồi trường ông già đi đào mồ trộm mà Từng nghe người ta nói đến một loại giận sống ký sinh trên cường thi Không ngờ trên đời lại có thứ như thế thật Nếu không phải trong giếng vàng có thủy đạm cứu mạng Cả bọn đã chết ngắc từ lâu rồi Thứ giận này vốn không phải là vật sống Con hoàng bị tử kia lúc sống đã luyện được một viên nội đàn to như quả trứng bằng máu. Lùng chết đi, viên nội đàn không bị tiểu biến mà sinh ra vô số con giận kiểu này nên gọi chúng là kết tinh của linh khí thì đúng hơn. Bình thường, lũ giận bám vào lông mau của cường thì, cặp người liền sống dậy nước lửa đều không thể tiêu diệt truyền đi hút tinh khí của người sống sau đó bổ trợ về cho viên nội đàn kia. Số giận trên một cường thì đủ khiến trong phương viên 10 dặm quanh đó không còn lại một người nào sống sót. Cục mày là tuyển béo đã dẫm nát quả trứng máu ấy. Bằng không thì dù chúng tôi có thể đạp giữ mạng. lưu Dận vẫn tiếp tục không ngừng sinh ra, cho đến khi nào hút sạch hồn phách của người sống xung quanh mới thôi. Sợ rằng những người trong viện nghiên cứu này đều không để phòng nên mới bật mạng hết loạt như thế. Cục mày cái mạng của chúng tôi cũng khá lớn. Lão Dương bị còn cho rằng nhờ đi cùng thành điên trí thức của Mao chủ tịch nên mới có thể sống được đến giờ này. Lưu Dận này đều đã hút nò nước, viên nội đàn bị hủy rồi. chẳng bao lâu nữa chúng sẽ khô kiệt tiêu tan, không uy hiếp người sống được nữa. tôi hỏi lão Dương Bỉ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Càng lông cháu cảm thấy mình hồ đồ rồi đấy. chúng ta đã trải qua khảo nghiệm sinh tử, cùng ngồi chung một con thuyền cả rồi, sống thì cùng sống, chết thì chết chung, không cần phải che giấu chuyện gì nữa. lão Dương Bì khó nhọc đứng lên khỏi làn nước, ông già thừa nhận. Tuy đã nói gần hết sự thật với chúng tôi rồi Nhưng đích thực cũng còn che giấu ẩn tích Có điều giờ không phải lúc nói chuyện này Giếng vàng này cũng không phải nơi an toàn Cần phải mau chóng rời khỏi đây Đợi khi nào ra ngoài Nói gì cũng không muộn Cả bọn ngâm mình trong làn nước sạch một lúc Tuy toàn thân trên dưới lãnh run bẩn bật, Nhưng vết thương đã hết đau đớn Trong người cũng có thêm mấy phần sức lực Nghe Lão Dương Bỉ nói Nơi đây vẫn còn nguy hiểm Tất cả bèn leo vội lên Người sụng dĩnh ướt như chuột lột. Tôi định quay lại tòa nhà của viện nghiên cứu, kiếm vài bộ quần áo khổ giáo thầy già. Chứ thế này cũng chẳng về được. Cả bọn vừa quay ra đến chỗ hàng động đầy sắc rùa. Đang nghe phía trước có gió nổi lên. Từng luồng hắc khí lứt qua trước mặt. Vườn tay già trộm một cái. Chỉ thấy toàn là mỡ người chết cháy đèn kịp.